Các bạn khán thích gia thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình thám phía lưu hành động dành ra cổ vật của tác giả Mã Bá Dùng có dòng đọc của MC Lúc Hà chuyên số cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì nhớ hợp đồ nết, đồng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương 10 Tổng tích triệt trẻ cuối cùng Tôi lại bên cửa sổ Nhìn qua tấm kính vẫn bụi bần Cách vách là phòng thầm vấn Sự bất thị ngồi sau bàn Mặc áo số Nhằm mắt bất động Thầm vân sâm bước đến cạnh tôi Về mặt nghiêm nghị Tay lặng lẽ lần một chuỗi tràng hạt gỗ lìm Cậu nói chuyện với ông Vũ rồi à? Vâng Vừa nói chuyện hôm qua Ông ấy sẽ chỉ huy mình nhãn mai hòa phản công Thầm vấn sâm thở phào Chuyện này đúng là phải có người ấy đứng ra mới được Bằng không chưa chắc tôi đã treo trống nổi Đăm người đó ai cũng có Quan hệ lợi ích sâu sắc Với thế lực của Lão Triều Phụng Chẹt đường kiếm tiền Cũng như giết cha giết mẹ của người ta ấy Cầu kết với phần tử phạm tội Làm việc phi pháp mà lý lẽ cứng Không trình đốn lại e rằng Mình nhãn mài hòa sẽ thành ổ tội phạm hết Tôi sầm mặt Thầm văn sầm đâu phải không biết Lại hài bên trong Chỉ là bắt tay vào làm không dễ chút nào Mình nhãn mài hòa Vôn giò lâu nhất mình nắm giữ Bà ta thường bị ba nhân vật cốt cán kia Đầy ra rìa Giờ đột nhiên không còn ai lấn át nữa Dù bà ta kinh nghiệm dày dạn Thì uy quyền cũng khó mà chấn áp được cả hội Nhưng chuyện bên ngoài Giao cả trông vũ vệ Tôi sẽ tập trung thanh lọc thanh một Giờ là giai đoạn vàng Để đầy mạnh giao thược Không chấn trình nội bộ tốt Sẽ để lại mối họa ngầm cực lớn Nói sang chuyện làm ăn Thầm Vân Sâm lại áp mặt vào lớp kính nhìn sang phòng bên cạnh Sang sơm già bà ta đã đón tôi tới trại tạm giam hẻo lánh này Nói là hôm nay có cách tra gió Rốt cuộc ai đã sửa đổi bố cục triền lám Tôi ngạc nhiên hỏi bà ta đình tra tấn ép cung à Xong bà ta đáp rằng mình thích những biện pháp mềm dẻo hơn Thầm Vân Sâm cho tôi biết Tổng cộng có 5 kẻ tình nghi Đã động chân tay vào khu vực bày tróe 3 lần ghé lều tranh Bà ta đã lần lượt mời cả năm người đó tới hỗ trợ cảnh sát thẩm vấn Dược Bất Thị. bề đặt 3 lần ghé liều Trạch đã bị sửa đổi từ loài mộng hương vòng xe rãnh ghép mép sang nêm ngựa phi. Đây là thay đổi đóng vai trò chủ chốt. Nêm ngựa phi có một đặc điểm là khi bên trên có vật nặng rơi xuống, nêm ngỗ sẽ trượt ra cùng một tiếng cạch rất nhẹ. Thực ra là hai tiếng, trước là tiếng nêm trượt đi trong rãnh, sau là tiếng nêm rời ra khỏi rãnh rất đặc biệt, khác hẳn những kiểu mộng khác. Tôi đã gà sẵn thoại cho Giở Bất Thị rồi, cứ theo đúng lời thoại mà thẩm vấn tên nội gián ắt xe lộ ra. Thẩm vấn sâm nói hơi khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ lại tôi lập tức hiểu ra chỗ xao rượu bên trong. Đây là một cái bẫy cực kỳ khéo léo, trong lời cung khai đã vượt rượt trước, Giở Bất Thị sẽ vô tình tiết lộ khi chạm vào làm đồ chiếc chóe, anh ta nghe thấy một tiếng cạch rất lạ. Dù thật ra chưa chắc anh ta đã nghe được Nếu là kẻ vô tội Xe mặc nhiên cho rằng Bề đỡ dùng mỏng xe rãnh ghép mép Không nghĩ ngại gì nhiều Nhưng nếu là kẻ nội gián Biết rõ bề đỡ đã bị sửa đổi Có tật giật mình Nghe nói tới tiếng cạch sẽ đoán ra ngày là do nêm ngựa phi rời ra Anh sẽ hết sức căng thẳng Âm thanh ấy quá đặc biệt Nếu dần trong nghề nghe được chuyện này Thì rất dễ bài lộ Phản ứng của người biết và người không biết nội tình trước chi tiết này sẽ khác hẳn nhau. Chỉ cần nhìn nét mặt có thể dễ dàng đoán được kẻ nào là nội gián. Giống như một người bị lao phổi ho sụ sụ ngoài đường, người thường không biết nội tình sẽ điểm nhân đi ngang qua Nhưng bác sĩ chưa bệnh cho bệnh nhân, nắm rõ bệnh tình người bệnh, sợ lây nhiễm sẽ vội vàng đeo khẩu trang vào. Thế nên ai vừa nhìn thấy người bệnh nọ đã lật đật đeo khẩu trang thì chắc chắn là bác sĩ, không sai và đâu được. Cài bay này khéo ở chỗ khi một người bị thẩm vấn át xe để các hốc cảnh giác cân nhắc lời lẽ nhưng khi cho rằng mình là người thẩm vấn ở vào vị thế có lợi hơn kẻ đó sẽ mất cảnh giác rất dễ nói hớ từ xưa biện pháp thẩm vấn đều là lấy trên ép dưới thẩm vấn sơm làm ngược lại kẻ phụ trách thẩm vấn thực ra là kẻ bị thẩm vấn mà không biết có thể coi đây là một sáng kiến lớn tôi lại nhòm qua ô cửa kính thấy giữa bất thị ngồi bất đồng trong phòng Trông rõ là một phạm nhân đã đi đến bước đường cùng Trong màn kịch này Y là diễn viên xuất sắc nhất Bộ mặt vô cảm Có thể che giấu tất thải cả cảm xúc trong lòng Chẳng bao lâu sau Cửa phòng mở ra một người đàn ông bước vào Anh ta là chuyên gia về đồ cỗ Không hề có kinh nghiệm thẩm vấn phạm nhân Nên khá rụt rẻ Một cảnh sát cao to vàm vỡ đi cạnh anh ta Việc thẩm vấn sẽ do Hai người họ phụ trách Lý do phía cảnh sát đưa ra là Vụ án này liên quan tới văn vật Có rất nhiều kiến thức chuyên ngành Cần chuyên gia tham gia chỉ đạo Nghe hết sức hợp tình hợp lý Nội gián không thể nghi ngờ được Cuộc thẩm vấn bắt đầu Chủ yếu vẫn là viên cảnh sát cao to kia hỏi Trước đó anh ta và sự bất thí đã tập dượt mấy lần Tôi hỏi anh đáp kỳ như thật vậy Tất cả lời thoại đều đã được lên kịch bản từ trước Hỏi được mấy câu thì âm thầm Xoay sang các chi tiết chuyên môn Viên cảnh sát quay sang hỏi Ô chà, anh ta nói mấy chuyện này tôi không hiểu lắm Anh là chuyên gia Anh hỏi tiếp nhé. Nhạc tới chuyên môn người đàn ông kia hàng hái hàn lên. Liên tục hỏi hàn Dược Bất Thị. Dược Bất Thị cũng đã chuẩn bị từ trước. Bất luận đối phương hỏi gì. Đều lái về cái bẫy đã ràng sẵn. Anh ta chính là Vương Nhị Tiểu Trăn Châu. Phải dẫn quân Nhật vào vòng vây mai phục của bát lộ quân. Lúc tôi làm đồ tróe sứ thanh khoa có nghe tiếng lạch cạch. Trước đục sau vàng. Rất lạ. Cuối cùng Dược Bất Thị cũng nói ra câu then chốt. Lại nào là tiếng va quẹt vào bình phong khảm sặc cư đằng sau sạc. Người đàn ông kia biến sắc mặt, ghi nhoáy nhoáy vào giấy, rồi bắt đầu hỏi sang việc bình phong khảm sặc cư có bị quyệt tróc ra không. Chắc không phải anh ta đâu, tôi nói, Thẩm Vân Sâm thở hát ra. May mà không phải, cậu ta là một trong những chuyên gia nghiên cứu về đồ gỗ Minh Thành giỏi nhất của chúng tôi đấy. Nếu là nội gián thì thành môn tổn thất to. Nói rồi bà ta ấn công tắc, một ngọn đèn đỏ được lắp kín đáo trong phòng thẩm vấn lóe lên. Viên cảnh sát thế vầy bèn bào chuyên gia nọ. Chúng ta nghỉ một lúc đã. Nói rồi dẫn hành ta ra. Cậu ta sẽ được cảnh sát dẫn sang phòng nghỉ bên cạnh. Đợi ở đó tới khi tất cả 5 người thẩm vấn sọc. Thẩm vấn sâm giải thích. Tôi gật đầu. Cách sắp xếp này vô cùng kín kẽ. Nếu 5 người này phát hiện ra những người khác cũng tham gia thẩm vấn, có thể sẽ sinh lòng hoài nghi Nên bắt buộc phải cách ly riêng trước khi kết thúc. Chẳng mấy chốc... Người thứ hai cũng đến Viên cảnh sát cao to lại diễn vào kịch kia lần nữa Cảm giác như thể thời gian đang chảy ngược vậy chưa đầy một tiếng đã thẩm vấn xong Bốn người Biểu hiện của họ đều hết sức bình thường Không có phản ứng gì đặc biệt với tiếng cạch Trong lời khai Nếu người thứ năm cũng vậy thì chiếc bẫy giải công Sắp đặt này đi tọc Tôi và thẩm vấn xâm nhìn nhau Lòng đầy lo lắng Người thứ năm là một cậu chàng sáng sùa Tao cũng dễ ngồi sống mũi cào Cười chỉ khá tào nhá Họ tăng Cậu ta từng học thiết kế nội thất Tại Italy Sau khi về nước thì lọt vào mắt xanh nhà họ thầm Làm việc trong viện thiết kế trực thuộc Vừa bước vào phòng cậu ta đã ngồi vắt chật Đàn hai tay vào nhau đặt trên đầu cối Trông rất thông dọc viên cảnh sát cao to hỏi han Một lượt theo thông lệ Rồi mời cậu ta hỏi Cậu ta quan sát dưỡng bất thị một hồi về thích thú Anh là cậu cả Đã đi du học của nhà họ dược đấy hả Phải Trẻ sứ thành hoa ấy thực ra là của nhà anh à Người nhà có nói gì anh không Dược bất thị ngẩn lên lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu ta Tăng cười Tôi hiểu rồi Anh chưa tính thế này nên người nhà mới để anh ra nước ngoài Quay sang bồi dưỡng dược bất nhiên chứ gì Câu này rõ ràng là gây hấn Tăng có vẻ thích chế nhào dược bất thị Nói năng chẳng chút nề năng gì Cuối cùng viên cảnh sát buộc phải ra mặt ngăn lại Dục cậu ta mà nói về chủ đề chính Trong lĩnh vực chuyên môn Tăng rất có trình độ Họ liền mấy câu vừa chuẩn xác vừa lợi hại Thầm vấn xâm thì thầm bảo tôi, những câu hỏi này nghe thì bình thường, nhưng thực ra đều có cầm bẫy cả. Chỉ cần người kia thuận miệng trả lời, có ta có thể bám vào câu trả lời để luận ra những chứng cứ cực kỳ bất lợi, khiến người bị hỏi có khổ cũng không kêu ai được. Nếu là thầm vấn thật có lẽ sự bất thì đã cầm chắc tôi chạm rồi. Thuật lại một lượt những chi tiết khi anh đến gần trẻ đi. Viên cảnh sát bắt đầu hướng cuộc đối thoại vào bẫy lúc tôi vào đổ trẻ xứ Thanh Hòa có nghe tiếng lạch cạch. Trước đục sao vàng rất lạ Cuối cùng dường bất thị cũng có cơ hội nói ra câu này Tăng đặt chống tay lên bàn Nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn lại Cậu ta liếc sang viên cảnh sát thì anh ta đang hy hoáy kỳ chép Vội lên tiếng hỏi Anh nói lại lần nữa đi Tôi nói rằng nghe thấy một tiếng cạch Trước đục sao vàng Dường bất thị lặp lại lần nữa Nhìn cậu ta đầy khiêu khích Tăng vặn Anh có chắc mình không nghe lầm không Hay đấy là tiếng mũi chân anh chạm vào tróe Không phải đang trầm ngâm giây lát rồi nói nhỏ với viên cảnh sát. Anh ta cố tình dối trá, giặt bịa đặt, toàn dắt mũi chúng ta đi lòng vòng, "Tôi đề nghị xóa đoạn ghi chép này đi, tập trung vào chế sứ thành hòa thôi." Dòng cậu ta hết sức chân thành, đề nghị lại rất hợp tình hợp lý, gần như không hề có sơ hở. Nếu là cuộc thẩm vấn thông thường, cảnh sát nhất định sẽ vui vẻ đồng ý, tiếc rằng đây không phải là thẩm vấn thông thường, thân phần người thẩm vấn đã làm cậu ta mất cảnh giác để lòi đuôi cáo. Tôi và thẩm vân sân nhìn nhau Không cần tiếp tục nữa Dấu hiệu này đã quá rõ ràng rồi Ôi trời thằng bé này vốn dĩ tiền đồ thành thang Là lực lượng nòng cốt Để chúng tôi tiến ra thị trường quốc tế mà Bà ta tiếc nuối nói Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên đầy sắc xào Không chút giọt dữ ấn nút Ngon đèn đỏ trong phòng thẩm vấn lần này chớp liên tục Giống bất thị và viên cảnh sát kia đều biết Đã tóm được nghi phạm Hai người đồng loạt ngoái đầu Nhìn sang cậu tăng kia Tăng vẫn không hề hay biết Còn nhần nhờ gõ bàn khinh khỉnh nhìn Dương Bất Thị Nào có hay cần câu cơm của mình từ này thế là đi tòng viên cảnh sát cao to tuyên bố tạm nghỉ Rồi lịch sử mời Tăng ra khỏi phòng thẩm vấn Dương Bất Thị rủi cánh tay phải Rồi ngón trò về phía chúng tôi ra hiệu chiến thắng Thế này thì Dương Bất Thị có thể thoát tội rồi chứ Tôi hỏi Nếu chứng minh được cậu ta bị hãm hại Thì chắc chẳng mấy chốc sẽ được thả thôi Nói tới đó thẩm vấn sâm trở nên giận dữ Lần này phải thẩm vấn thật kỹ Cha xem rút cuộc kẻ nào đó suối bày Cậu ta làm vậy Trong mình nhãn mai hoa còn đồng bọn nào nữa không Bà ta bàng hoàng là phải Thế lực của lão Triều Phùng đã thâm nhập sâu đến mức này Thậm chí còn thao túng được thiết kế cả một triển lãm quan trọng là vậy Cứ đả này hậu quả thực không thể tưởng tượng Hai chúng tôi bước ra khỏi phòng cách ly Vừa hay chạm mặt sự bất thì được dẫn ra Tôi bước lần trước Phấn khởi bảo anh ta Lần này tóm được con cá to rồi Anh sẽ rửa sạch tội trạng thôi Nghe tin tốt, cước mặt dưỡng bất thì vẫn lành tanh. Chút vui mừng, anh ta chậm sãi lắc đầu. Tại họ thằng này có vấn đề. Dĩ nhiên là có vấn đề rồi bằng không sao lại bắt cậu ta chứ? y tôi là trạng thái tinh thần cậu ta có vấn đề. Cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Ngay từ đầu cậu ta đã vô cớ khiêu khích tôi. Thật khó hiểu. Tôi và cậu ta trước đây chưa từng giao thiệp. Dù có ai phè đối nghịch cũng chẳng đến mức như quân thủ quân hành vậy. Biệt đầu tính tình cậu ta vốn đáng ghét như thế thì sao Tôi đoán Thầm vân sâm chen vào Cậu Tăng thường ngày có phần kiêu ngạo Nhưng quả thực không bao giờ khoa trương như hôm nay Chúng tôi đang nói chuyện Chẳng thấy đằng xa nhốn nháo cả lên Có tiếng chân chạy dầm dầm Rồi một người hô lớn Bác sĩ, mau gọi bác sĩ đến đây Chúng tôi giật mình hớt hải chạy đến Tôi nhìn Trần xuống qua cửa văn phòng Thấy Tăng nằm vật ra trên băng ghế dài Miệng xuôi bọt mép Hai mắt trợn ngược Tay trần có giật liên hồi Chuyện gì thế này Tôi hỏi viên cảnh sát cao to Anh ta cũng sợ toát mồ hôi cuống quýt đáp Vừa rồi dẫn tăng vào phòng Chỉ đưa cho cậu ta một cốc nước ấm Ngoài ra không chạm vào thứ gì cả uống xong cốc nước Cậu ta lập tức thành ra như thế này Tôi nhìn quanh phòng thấy cốc trà bằng sứ trắng Vẫn còn trên bàn Bộc khói nghỉ ngút Vội đi đến để nắp lại Cố không chạm vào thành ngoài cốc Cẩn thận giữ gìn chứng cứ quan trọng Đầu độc giết người ngay trong trại tạm giam à Láo Triều Phùng cũng to gàn thật đấy Thầm Vân Sâm đứng trước cửa Dụng rơi nhìn tình trạng của Tăng Ba xài bước đi đến Định đưa lấy hai tay cậu ta Xong toàn thân cậu ta đã trượt xuống khỏi ghế Cùng may vụ án xảy ra Ngay trong trụ sở công an Nên chỉ hơn một phút sau Bác sĩ pháp y và mấy cảnh sát hình sự Đã lật đật chạy đến Phong tòa hiện trường Kiểm tra tình hình người bị hại Xử lý thành thạo đâu ra đấy Tăng đã thôi co giật Pháp y ngồi xuống kiểm tra một lát rồi đứng dậy tuyên bố cậu ta đã tử vong Tuyên bố này như xét đánh giữa trời qua Đừng nói thầm vận sầm Ngay cả tôi cũng không chấp nhận được Tôi hỏi có phải chết vì chúng độc không Pháp y cảnh giác nhìn tôi không đáp viên cảnh sát cao to kéo nhân viên Pháp y sang một bền Dì dầm trao đổi mấy câu rồi quay ra bảo tôi Họ bảo phải đợi báo cáo khám nghiệm từ thi đáp Có điều phản đoán sơ bộ là không liên quan đến nước ấm Anh ta cố tình nhấn mạnh điểm này Bởi vừa rồi chỉ có anh ta và Tăng Ở trong phòng Anh ta còn rót nước cho Tăng Nên đắc là kẻ bị tình nghi nhiều nhất Gặp phải biến cố bất ngờ Tôi và Thẩm Vân Sông không thể ra về ngay Đành ở lại trong phòng Chờ đợi kết quả khám nghiệm từ thị dù bất thì đã được giải phóng về Phòng giam từ lâu Xảy ra sự cố này anh ta sẽ phải chờ thêm Một thời gian nữa mới được thả Thẩm Vân sâm hỏi Cậu có để ý thấy triệu chứng trước khi chết của cậu ta rất giống rượt lai không Nghe bà ta nói vậy Tôi liền nhớ ra Lúc rượt lai từ từ Tình trạng cũng hệt như vậy Lão Triều Phụng Tôi nghiến sang càng từng tiếng Lão già này nguy hiểm ở chỗ Lão không chỉ ngang nhiên làm già lừa gạt Mà còn sẵn sàng lấy mạng người ta chẳng chút đường tay Lại nào kế hoạch lấy gợi ông lập, l... Đập lưng ông này Đã bị lá Triều Phụng phát hiện ra Thầm Vân Sâm lầm bẩm Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu Không thể nào Chi tiết kế hoạch chỉ có tôi, cậu và Dược Bất Thị biết Ngay cả viên cảnh sát kia Cũng mới được sắp xếp tới phối hợp từ hôm qua thôi Tôi buồn miệng hỏi Việc sắp xếp cho 5 người kia Tới thẩm vấn là từ bao giờ vậy Hai hôm trước Người của công an lần lần báo cho họ Nhưng họ không biết những người khác Cũng được gọi tới Nếu cổ Tăng kia là người của Láo Triều Phụng Khi nhận được tin này nhất định sẽ báo với lão Có lẽ từ lúc đó Láo Triều Phụng đã sinh lòng nghi ngờ Bày ra cách giết người bịt miệng Tăng nhận được thư mới hỗ trợ thẩm vấn chính thức Từ sở công an Đây là đi thẩm vấn người khác Chứ đâu phải bị thẩm vấn Chắc Lão Triều Phùng không nghi ngờ chứ Thẩm vấn xâm đều tin đều ngờ nhíu mày Nếu ngay cả chuyện này Cũng nhìn ra được Hả chẳng phải Lão đã thành tinh rồi sao Tôi chậm rãi lắc đầu Có lẽ Lão Triều Phùng không cần nghi ngờ Giờ sản nghiệp của Lão đang bớt bệnh Mình nhăn bài hỏa cũng bắt đầu thanh lọc Trình đốn toàn diện Lão cần phải ngăn chặn tổn thất Xử lý cậu tặng Cắt đứt mạnh mối Chúng ta sẽ không còn viên vào đâu để điều tra được nữa y cầu ngay từ đầu Lão Triều Phụng đã định giết cậu ta bịt miệng rồi ư Thầm Vân Sâm trận tròn mắt tay run run Bà Thác là người giỏi kinh doanh buôn bán nhất Trong minh nhãn mai hòa Nhưng lại hiếm khi phải đối diện với những việc thế này Có thể lắm Tôi nhèo mắt Thủ đoàn của Lão Triều Phụng tôi đã quá giành rẽ Lão ta cực kỳ đang nghỉ Ngày thuộc hạ cũng chia ra để chỉ. Phân thành năm chi phái Không ngừng đấu đá lẫn nhau Nếu có gì nguy hiểm Lão sẵn sàng hy sinh một chi phái Để bảo toàn những chi còn lại Như thạch sông đứt đuổi Huông hồ tăng chỉ là một quân cờ Lão đương nhiên muốn vứt lúc nào thì vứt Nhìn từ cái chết của cậu ta đủ biết Mình nhãn mày hoa muốn giả soát trình đốn Không hề dễ dàng Như trong tưởng tượng nhất định sẽ dấy lên gió tanh mưa máu Chẳng trách cụ lưu nhất mình mãi không dám xuống tay Bởi thật sự có thể chết người Đúng như Thầm Vân Sâm nói với tôi trước kia Thời bây giờ mọi thứ đều phải xem xét dưới góc độ lợi ích Muốn nói đến lý tưởng đạo đức tín ngưỡng Thì cứ việc Nhưng một khi dính đến lợi ích Thái độ sẽ thay đổi hẳn Chặt đứt đường làm ăn của người khác Cũng bằng giết cha giết mẹ người ta Họ lại chẳng liều mạng với mình sao Thầm Vân Sâm và tôi cùng cười nhăn nhó Trần này chẳng biết chúng tôi thua hay thắng nữa 3 tiếng sau Báo cáo giam định pháp y được đưa ra Nạn nhân trước đó đã nuốt một viên nàng có chứa cyanure Sau khi uống nước ấm Viên nàng tan ra Cyanure ngấm và dạ dày dẫn đến tử vong Đồng thời pháp y cũng chỉ ra rằng Dù không uống nước ấm Viên nàng cũng sẽ hòa tan trong vòng vài tiếng đồng hồ Cũng có nghĩa khi tăng bước ra khỏi cửa Số phần cậu ta đã được định sẵn Trong cái rùi có cái may Đã là loại trừ được khả năng người trong sở công an đầu độc Mọi người đều thở phạm Bằng không đây lại thành vụ án long trời lở đất rồi Qua trình điều tra sau đó rất phức tạp Phải kiểm tra ở nhà Tăng Còn viên hang nào nữa không Mấy ngày gần đây cậu ta đi những đầu Thường tiếp xúc với những người nào Là người đứng đầu thành một Thầm văn sông có quyền lên tiếng nhất trong việc này Nên bà ta đã chủ động trao đổi với cảnh sát Về phần dự bất thị Chúng tôi đã bảo lãnh cho anh ta tại ngoài Chờ xét xử Hay tin cậu Tăng chết dự bất thị không khỏi kinh ngạc Anh ta nói Tăng tự dưng gây sự với mình Trong lúc thầm vấn Có lẽ muốn truyền đạt gì đó. Tiếc rằng giờ đã chẳng thể hỏi cậu ta cho ra nhé nữa. Bà sầm đã cùng cảnh sát tới nhà và phòng làm việc của cậu ta rồi. Biết đâu lại tin được manh mối gì đó. Tôi nói. Giờ bất thì cười nhạt. <cười> Lão Triều Phụng đã đỉnh đầu đầu cậu ta. Thì đời nào còn để lại sơ hở lộ liễu như vậy nữa. Chỉ tổ phí công thôi. Vượt vạt được chút nào hay chút đó. Nghĩ theo hướng lạc quan thì ít nhất lại nhổ được một cây đinh của Lão Triều Phụng trong mình nhãn mài hoảng. Dư Bất Thị nhún vai vẻ không đồng tình, "Chúng tôi vừa nói tới sở công an." Bước ra khỏi cửa, Bất Thị dừng lại bảo tôi đợi một chút, rồi nhắm nghiền mắt ngẩng cao đầu, hít sâu một hơi thả lỏng người, gương mặt anh ta hiện lên vẻ ngây ngất hiếm thấy, "Có điều, chỉ trong một thoáng đã trở về với bản mặt lạnh nhạt vốn có." "À phải, tôi vẫn chưa cảm ơn anh." Tôi anh ấy nói. Việc ở Hàng Châu suy cho cùng là anh ta hy sinh bản thân để cứu tôi. Từ chữ đầu và chồng. Để tôi được tự do tiếp tục độc tra. Giờ bất thị nhìn tôi. Tốt nhất là cậu nên tra giam anh mối có giá trị tương đương đi. Tôi hỏi giữa bất thị tiếp theo đây anh định đi đâu? Phung viếng lưu nhất mình hay thăm khoảng khắc vũ? Hay là về nhà họ dược nghỉ ngơi trước đã? Dù sao giờ ai cũng biết anh ta đã về nước. Chẳng cần phải giấu riêng nữa. Ngờ đầu giữa bất thị búng tay đánh tách. Bùng ra bà chữ tứ hối trài. Sao anh ta lại muốn tới đó Tôi nghĩ ngợi đoàn rồi nói Được thôi Hai chúng tôi trở về cửa tiệm của tôi Đang lôi hay mở cửa Thì thím vương hàng xóm lại ló đầu ra vồn vã hỏi hạt Này Nguyễn ơi lần trước Hai cô kia có đánh nhau không Làm tôi giở khóc giở cười Bước vào phòng tôi Quét tước quả quyết một lượt Mở cửa cho thông gió Vui sạch bụi bạm trên mặt quầy Rồi tiện thể sạc pin Cho chiếc điện thoại di động vẫn quàng ở nhà Giữa bất thị nhìn quanh ngó quất nhận xét Cậu đúng là không biết làm ăn Về sau tôi sẽ cho cậu một bản kế hoạch kinh doanh Tôi nhằn nhỏ cười đáp Mình làm gì có thời gian trông non cửa hàng Mấy tháng này toàn vào sinh ra tử thôi Đây là tôi nghĩ cho tương lai Của cậu thôi Một cửa hàng nhỏ thì lời lãi được bao nhiêu Phải nhập vào một hệ thống lớn mới được Đây đã Anh định bán tôi đấy à Thầm Vân Sâm là người có đầu óc Và tầm nhìn kinh doanh nhất trong mình nhãn mài hỏa Tôi đã trao đổi với bà ta rồi Có thể sẽ Trở về giúp đỡ bà ta tôi hồi trai của cậu sau này Cũng nhập luôn vào hệ thống ấy mà đầy mạnh phát triển Dược bất thị nghiêm túc đề nghị Thầm văn xâm kết hợp với dược bất thị Có vẻ khá phù hợp Chưa chừng lại gây dựng lên Một đế chế buồn bán của vật lớn cũng nền Nhưng tôi không hàm hố mấy chuyện này Được rồi Chuyện này để sau hắn nói Chúng ta lo việc trước mắt đã Tôi kéo ghế cho anh ta ngồi rồi đi đun nước Giờ bất thị gật gù. Cậu nói phải. Dù sao có bản cậu cũng chẳng hiểu. Tới lúc đó cứ nghe theo sắp xếp là được. Tôi đỡ chán. Vào vị chính đi. Vào việc chính đi. Giờ bất thì ở trong tù đã nghe chuyện. Tôi đại náo chạy tế liễu. Nhưng chỉ biết mang máng. Không nắm được đầu đuôi và các tình tiết cụ thể. Lại thêm từ sau khi về Bắc Kinh. Tôi đã nghe được một đống bí mật từ Kỳ Đô Thư viện và ông Hoàng Khắc Vũ. Đang cần tìm người sắp xếp lại hộ. Dược bất thị là lựa chọn phù hợp nhất Nghĩ đi nghĩ lại Đi được đến ngày hôm nay Không phải là nhờ công của tôi Tôi chỉ là chân chạy thôi Công thần thực sự là dược bất thị Nếu không phải anh ta khăng khăng được tôi hợp tác Tới vệ huy vén một góc bí mật bộ trẻ lên Tôi có lẽ đã sồng sọc chạy đi gặp Lão Triều Phùng thật rồi Tới lúc đó sự tình sẽ thế nào Tôi thật không dám tưởng tượng Nhưng nhất định là thế thảm hơn hiện giờ Thế nên tôi không chút giấu diễm kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho anh ta nghe. Từ nhà hàng Khánh Phòng đến Bác Gió Nạc Thiệu Hưng, tự hứa tín thời mình, tới mốc định vị trong bộ trẻ. Chỉ duy nhất không nhắc tới vấn đề vai vế, bởi chuyện đó không liên quan tới thuyền phục Cục Cổ. Nói ra chỉ thêm khó xử, thực khó tưởng tượng. Nếu dường bất thị biết, luận vai vế, mình phải gọi tôi bằng chú, anh ta sẽ có thái độ ra sao? Giờ những thông tin tôi nắm được Quá mức lộn xộn Đầu óc tôi đã rối lên Không sao sắp xếp lại được nữa Đành cậy vào tư duy sáng sùa Của sức bất thị Để tìm ra điểm đột phà Tính xem bước tiếp theo nên làm gì Nghe tôi kể xong Sức bất thị nhắm mắt trầm tư suy nghĩ hồi lâu Tôi biết tâm trí của anh ta Đang hoạt động với cường độ cao Nên cũng không cối xảy Mà đứng dậy pha hai chén trà Hoàng sơn màu phòng Trà vốn có sẵn trong tiệm Trong thấy nó tôi nhớ ngày chuyện ở trại Tuy Ban đầu Liễu Thành Thao còn định đánh lừa Để tôi tưởng rằng đang ở Hoàng Sơn Chẳng biết đã bắt được Liễu Thành Thao hay chưa Tên này rất liều lĩnh Nếu bị dồn vào đường cùng Chuyện gì y cũng có thể làm Giờ bất thì bưng chén trà lên Thổi lá trà nhấp một ngụm Rồi hỏi có cà phê không Tôi chồng ông lục tủ hồi lâu Mới mòi ra được nửa hộp Chẳng biết còn lại từ bao giờ Giờ bất thì trong mặt Cụt cả hứng bà tôi Để tôi liệt kê cho cậu, nhà hàng Khánh Phong là một manh mối, nhà họ Dược là một manh mối, bộ trẻ Thanh Hòa vẽ thích cổ là một manh mối, thuyền Phúc Cô cũng là một manh mối, còn cả hành tung của Izumida Kunio, sự thay đổi của cơ thiền quần. Những thăng trầm của nhà họ hứa các cậu, tất cả cứ xoắn suýt vào nhau, muốn gỡ ra từng mối thực sự rất khó. Nói đến nỗi manh mối anh ta lại xòe một ngón tay, Cuối cùng cả 10 ngón cũng không đủ đếm Tôi giàu dĩ gật đầu Gần đây tôi thu được quá nhiều tin tức Đầu sắp nổ tung đến nơi Ban đầu thì khổ vì quá ít manh mối Chẳng biết bắt đầu từ đâu Giờ phát hiện được lại quá nhiều manh mối Cũng chẳng hay hớm gì Càng thêm tối Giữa bất thị lại nói Trong quản trị kinh doanh có nguyên tác Thơ xíu thấy Thần thoại hay Lạp kể rằng Vua Đào Crít cho xây một mê cung cực kỳ phức tạp Ở chính giữa mê cung Là con quái vật đầu bò mình người Tên là Minothaus Vột số anh hùng quyết tâm xông vào Xong đều bị lạc lối trong đó Cuối cùng Làm cho quái vật Về sau có một chàng trai tên Thơ Sê Cầm theo một cuộn trì Tìm đường với mê cung tiêu diệt quái vật Rồi bất luận cảnh trí xung quanh thay đổi ra sao Anh ta lại lần theo sợi chỉ đã dài Rời khỏi mê cung an toàn Tôi hiểu ra ngay điều anh ta muốn truyền đạt Ý anh là phải nắm bắt mâu thuẫn chủ yếu buông bỏ những mâu thuẫn thứ yếu hả Đúng thế khi đứng trước một mớ những sự việc lộn xộn câu phải lọc ra được phần quan trọng nhất luôn bám sát sợi chỉ bằng không cái gì cũng muốn quản cái gì cũng muốn lò cuối cùng sẽ chỉ lạc trong người cung không ra nổi mà thôi giữ bất thì Đinh Đảng giảng dài như đang giải học ăn oán cũ ở nhà hàng Khanh phòngng Bốn câu chuyện của ông tôi oán giữa nhà họ hứa và cơ tiền quân Đều là thứ yếu Do việc quan trọng nhất là gì nào Mau trục vớt thuyền Phu Cô lên Đừng để Đừng để lão triều phụng nẫn tay trên Nghe anh ta nói vậy tôi chợt thấy tư duy sáng sùa hẳn ra Quả đúng thế Chỉ cần nắm chặt vấn đề thèn chốt Là thuyền Phu cầu những chuyện khác có thể giải quyết dễ dàng Lời như để người Nhật trục vớt được Thì dù tôi có trả ra rõ ràng Thì đầu cũng vô ích mà thôi Giữa thị nói, thế nên việc quan trọng nhất hiện giờ là cậu mau chóng tổ chức ra biển trục vớt thuyền Fuku Kô. Tôi sực nhớ ra. Cũng lúc gọi điện cho đối hải yến. Nếu cô thuận lời tìm ra tọa độ thuyền đắm, thì bầu thuẫn chủ yếu của chúng tôi đã giải quyết được quá nửa. Tôi báo với giữa bất thị một tiếng rồi ra ngoài, tìm một nơi gọi được điện thoại đường dài, gọi cho đối hải yến. Đới Hải Yến bắt máy rất nhanh Tôi đã tham vấn một giáo sư chuyên ngành thiên văn Bản thân cũng tự thử nghiệm Về cơ bản đã nắm được nguyên lý Của thuật thiên tinh rồi Là thế nào cơ? Tôi xét chặt ông nghe hỏi dồn Như anh đã biết thuật thiên tinh lấy góc sao là mốc định vị Còn về phần đo lường góc thế nào Thì người xưa có một bộ công cụ chuyên dụng Gọi là bảng thiên tinh Đó là cái gì? Tôi lục tìm được bản vẽ trong thư viện rồi. Thực ra đó là 12 miếng gỗ vuông làm bằng gỗ bùn hào hạng, kích thước các miếng khác nhau. Miếng lớn nhất mối cạnh 24cm, gọi là bảng 12 lóng. Miếng sau ngắn hơn miếng trước 2cm. Miếng nhỏ nhất mối cạnh chỉ có hàng cm, gọi là bảng 1 lóng. Đại dùng ngà voi làm thành một khối lập phương nhỏ, khuyết 4 góc, độ dài 4 đoạn. Khuyết lần lượt là 1 4, 1 2, 3 4 và 1 8 của một lóng tay Tôi không giỏi các môn tự nhiên càng nghe càng mông lung Bên hỏi dùng thứ đó xác định vị trí thế nào Đối Hải Yến đáp Trong thuật khiên tình quy định mấy cột mốc cố định như là sao bắc cực, sao đăng lung cốt, sao chức nữ, sao bố tì, sao hoa cái Khi cần xác định vị trí, người đó sẽ đứng ở đâu Đứng ở đầu thuyền Tay trái dường ngang Cầm chính giữa bằng khiên tinh dựng thẳng Mắt nhìn lên bầu trời Làm vậy cánh tay sẽ song song với mặt biển bạc Khiên tinh vuông góc với mặt biển Tôi chỉ tiếc nỗi không thể gọi điện thoại truyền hình Như trong chuyện khoa học viễn tưởng Nên không cách nào lý giải bằng trực quạt Đời Hải Yến cũng hiểu điều đó Bạn kiên nhẫn giải thích Vì như muốn đò sạch trực nữ nhá thì cứ cươ tay đúng từ thế ấy sao cho cạnh trên bàn khiên tinh nhắm vào sau chức nữ trước hết dùng miếng 8 nóng cao quá đổi thành miếng 7 vẫn cao lại đổi sang miếng 6 thì vừa in buộc một sợi chỉ vào đầu trên bằng 6 nóng kéo đen phải vậy là bàn khiên tinh sợi chỉ và cánh tay tạo thành một tam giác vuông mà sẽ chỉ là cạnh huyền dùng vàng mấy nóng thì góc giữa mặt biển và sao sẽ là trường ấy nóng phim lẻ phía sau có thể dùng khôi vuông khuyết góc Để thể hiện Tôi sực vỡ lẽ tính được độ cao của sao thì có thể tính ra ví độ rồi Chính xác Vì như nói Đông Bắc sao chức nữ 11 lóng mặt nước có nghĩa là Trước hết Anh dùng lao bàn xác định hướng Đông Bắc Sau đó lại dùng bảng khiên tinh đo độ cao của sao chức nữ Nếu dùng bảng 11 lóng Mà Cạnh trên trùng với sao chức nữ Cạnh dưới trùng với mặt biển Chứng tỏ là vị trí xác định Nếu không được như vậy anh phải đi tiếp Tôi mở cờ trong bụng gần như không nén nổi vui mừng. Tại ra kỹ thuật của các bậc tổ tiên lý thú đến vậy, những thuật ngữ rắc rối khó hiểu như sách trời, qua lời giải thích của đối hải yến đã trở nên tinh diều lạ thường. Thực ra thứ này không chỉ có tác dụng xác định vị trí, mà còn là một chỉ dẫn để tìm đường trên biển. Vì như sao Bắc Cực nằm ở hướng chính Bắc. Ngày đầu tiên anh đo độ cao là 4 lóng, ngày thứ hai 3 lóng, chứng tỏ thuyền đang đi về hướng chính nạp. Sao chức nữ ở hướng Đông Bắc ngày đầu tiên cao 6 lóng Ngày thứ hai ba lóng Chứng tỏ thuyền đang đi về hướng Trinh Nam Sao chức nữ ở hướng Đông Bắc ngày đầu tiên cao 6 lóng Ngày thứ hai cao nằm lóng thì nhất định con thuyền đang nằm thẳng hướng Tây Nam Nguyên lý đo đạc này rất gần với kính lục phần Chẳng qua không chính xác bằng mà thôi Vậy cơ Long ra biển dùng giáp Mão kim sao canh là nghĩa làm sao? Kim ý chỉ đường thủy người xưa dùng kim chỉ nam Để chỉ hướng khi đi biển Nên tục gọi là đường kim Giảm bão là phương hướng ý chỉ phương đông Ý cả câu này là Từ cơ long tức càng cơ long Đài Loan Xuất phát đi về hướng đông 12 tiếng Ấy là hướng chính Khi sắp tới nơi Lại dựa theo góc sao trong mấy câu sau để đo đạp Điều chỉnh hướng đi Giờ cô có thể quy đổi vị trí cụ thể ra Thành kinh vĩ độ hiện tại không? Anh chỉ cho tôi bạc cầu Tôi cũng chỉ có thể khoanh vùng cho anh một hài phận thôi Chẳng khác gì không nói Anh phải biết rằng càng có nhiều mốc định vị Thì vị trí xác định càng chuẩn Ít nhất cũng phải có bốn mốc Mới đủ cấu thành điều kiện tiên quyết Để ra biển trục vớt Đối hải yến thẳng thắn nói Tôi khẽ thở dài Quả nhiên đâu có dễ thế Mà kim đáy bề ở biển Hoa Đông cũng ngang với Thái Bình Dương Xem ra không tìm đủ 5 chiếc chóe Thì rất khó xác định được tọa độ chuẩn Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô Đừng quên giao hẹn giữa hai chúng ta đấy nhé Nếu anh định ra biển Thì về cho tôi theo Đối Hải Yến nhé Chắc chắn, chắc chắn rồi Nghe giọng anh là thấy đãi bôi rồi Đối Hải Yến nói toạc móng heo Không chút nề nàng Làm gì có chuyện Người nhà hậu hứa chúng tôi xưa này chưa bao giờ lừa ai Bằng không cứ để xét đánh chết Tôi thề độc Nói dối và sấm xét chẳng liên quan gì đến nhau cả Tôi cần một lời bảo đảm chắc chắn hơn thế Tôi bảo hay là thế này Tôi viết giấy càm đoạn Công chứng đàng hoạt Rồi gửi cho cô nhé Đối hải yến nghĩ ngợi rồi đáp Cũng được đấy Tôi đúng là không hiểu nổi cô ta Quay trở về tôi thông báo ngày Tình mới nhận được cho sự bất thị sự bất thị tỏ vẻ tán thường Kỹ thuật kiên tinh này hay đấy Rất khoa học Với trình độ khoa học kỹ thuật thời minh Mà nghĩ ra được cách tinh diệu như vậy Đúng là không phải vừa đâu Đời Hải Yến có phải cô gái lần trước từng giúp cậu phá giải bí mật trong thanh minh thượng Hà đồ không? Đúng rồi. Nếu cậu lý trí và suy nghĩ có trình tự được như cô ấy thì chúng ta đã bớt phải đi vòng rồi. Nhìn bàn mặt nghiêm nghị của anh ta tôi thầm nghĩ. Nếu tôi nói với anh ta sự thật về vai vế thì liệu anh có còn vênh cái mặt lên với ông chú này được không? Ôi thôi, việc chính còn chưa xong. Sau đó mới chuyện vai vế này làm gì? Tôi sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói. Giờ vấn đề hiện tại là chúng ta phải làm sao tìm được hai chiếc chóe còn lại Không tìm được thì không có mốc định vị Không có mốc định vị thì không ra biển được Chuyện này chắc chắn Giờ Bất nhiên biết Nếu hắn chịu nói thì đỡ biết bảo Ngày nhắc đến em trai Giờ Bất thì cười nhạt Nó đã không muốn nói thì đừng hòng ai lấy chuyển được Thằng em tôi một lòng một dạ đi theo Lão Triều Phụng rồi Ừ cũng không hẳn đâu Giờ Bất nhiên giấu nhẹm Lão Triều Phụng chuyển đã gặp ở miếu đường Vương Hàng Châu lùng ở trại tế liễu Hắn cũng giúp tôi rất nhiều Tôi cứ có cảm giác Giờ bất nhiên không hẳn là cùng một bè với lão triều phụng Đó là vì cậu vẫn còn giá trị lợi dụng Cuối cùng trại tế liễu bị tiêu diệt Nó là người lợi nhất còn gì Giờ bất thì làm tôi cứng học Giọng anh ta lạnh băng Cậu bơn bớt ảo tưởng đi Phải nhìn thẳng vào sự thật Đứng nhân nhượng với kẻ địch Tôi chẳng có cách nào phản bác anh ta Đành thở dài